Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyền dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Thiên Mười, Cửu Long Quái Sử Ký, Thủy Đạo Hàm Luân Tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 11 Vậy là nhóm của chúng tôi Bằng một cách kỳ lạ nào đó Có thêm một thành viên mới Sẽ chẳng có gì đáng nói Nếu như đây chỉ là một nhóm bình thường Không Chúng tôi gồm có hậu duệ của Lục Lâm châu Âu Không dùng ấn chúng Mà dùng quyền anh được cường hóa Bởi cổ ngữ ru nè Một cái đầu sách nối mang tên Anh ba can đảm Có thù truyền kiếp với người châu Âu Một con ma mất đầu Từng là nô lệ châu Phi Mong muốn tìm lại một tấm ván thuyền Để có thể siêu thoát Tính ra nhóm có 5 thành viên Nhưng nếu ghép lại Thì chỉ có bốn cơ thể Phải chỉ gắn được cái đầu của anh ba can đảm lên cơ thể của quắc anh Da, Phải chỉ gắn được cái đầu của anh ba can đảm lên cơ thể của quắc anh ra Thì chúng tôi không cần Đeo theo ảnh lũng lẳng nè Anh ra dẫn chúng tôi đi về phía tây bắc Nghĩa là băng qua một con đường Chạy dọc theo chiều dài của cánh đồng cỏ dại Suốt đường đi Các khối kiến trúc rubik xoay quanh tôi Liên tục dịch chuyển Có khi cánh đồng bị trẻ ra làm đôi Phần bên trái xoay theo chiều ngang Còn phần bên phải lật úp lại Làm những thân cỏ trúc ngược kỳ vĩ Có khi đường chân trời tách ra thành 10 phần đều nhau Rồi dựng theo chiều thẳng đứng Như những điểm đánh dấu trên thước kẽ Có khi khối kiến trúc to đùng như trụ chống trời đằng xa Tách ra làm năm phần Rồi bắt đầu xoay theo bề ngang Chúng tôi cứ mãi mê quan sát Những chuyển biến kỳ lạ Ra khỏi đường mòn lúc nào không hay Tôi khẽ quay lại nhìn Đằng xa vẫn có thể thấy Tháp điện chỉ nhọn của địa ngục Asoka Ẩn sau những bụi cỏ cao Hay những bức tượng ác Phật Của thần điện lưu cự thấp thoáng sau mặt hồ phản chiếu nước Hy vọng đây là lần cuối Tôi lại gặp phải chúng Băng qua một ngọn đồi nhỏ Trước mắt chúng tôi hiện ra một khu đô thị sầm uất, dưới bến tạo hàng chục chiếc thuyền buôn hoặc thuyền thám hiểm đang cập cảng. Có chiếc thì rời cảng. Đằng sau những dãy nhà sắp xếp không trật tự là một thành quách cao hơn hẳn. Có thể thấy những khẩu pháo thần công đang chĩa thẳng về phía chúng tôi. Nhà ở đây khá sập sệ, được lợp mái lá đã ngã sang màu rêu, tường gỗ vàng bong tróc gần hết. Vì nghiêng đầu nói. Kiến trúc này là Sài Gòn của thiết kỷ 19. Đó. Quác anh gia thuốc thích gì đó. Liam bảo. Nó cứ nôi đi vào cánh cổng. Qua được đó sẽ tới được Sứ quan Phủ. Chúng tôi tạm biệt anh gia. Không quên dặn nó cứ kiên nhẫn. Anh Hùng sẽ tới trong nay mai thôi. Nó hừ lên như cảm ơn. rồi bay ngược về bãi rác chân giới. Cánh cổng trước mắt chúng tôi cao chừng 10 mét. Xây bằng gạch viên theo kiểu máy vòm Tấm bảng có chữ Nhưng đã mờ hết rồi Chúng tôi đứng xem nó chừng nửa phút Trở bước qua Kỳ lạ thay Cứ tưởng sẽ vào được khu đô thị tấp nập bên trong Nhưng trước mặt chỉ thấy một cánh đồng trống Có tiếng tùng tùng của tiếng trống Ba hồi mở đầu Hơn hai mươi hồi tiếp theo Trống đám mà Trời nổi cơn sóng lớn những tia sét sôi sáng cả một vùng len lỗi giữa những đám mây đen báo hiệu một cơn mưa thối trời thối đất tôi khó hiểu mày đổi màu rồi sao kỳ vậy ta tiếng trống đám ma vang lên giữa đồng không mông quạnh nhìn xung quanh không thấy có thôn xóm nào cả chỉ toàn là những cánh ruộng cằn cõi bỏ hoang từ lâu lúc nãy trời vẫn còn sáng bây giờ đã hóa đêm đen không trăng gợn xét len lỗi trong những đụng mây đen kịch Như những con dung li ti Lại nổi gió Không gian cô tịch lạnh lẽo đến đáng sợ Liam lo lắng nói Không lẽ gặp thêm ảo giác gì nữa sao <cười> Chắc không đâu Tâm trí mình vẫn còn tỉnh táo mà Tôi phóng tầm mắt về phía xa Nơi đó là một trặng cây chạy dài Trong màn đêm chỉ thấy chúng như một dải núi đen xì Nằm vắt ngang con đường phía trước Cắt qua rụng lúa Tôi nói Tiếng trống từ đâu phát ra Ảo giác cái gì Chắc đằng sau có thôn làng thôi Trời cũng sắp mưa rồi Tới đó coi như thế nào đi Tôi chỉ mong nơi sắp tới đây Không có nguy hiểm gì nữa Dù gì cả đám chúng tôi Cũng đã đi cả ngày trời rồi Được nằm ngã lưng một chút Cũng không phải là một ý kiến tội Tiếng trống càng lúc càng lớn hơn Chứng tỏ đã sắp đến nơi Các bọn thống nhất với nhau nếu đó đúng là có chỗ nghỉ ngơi thì sẽ bảo là mấy anh em đang bị lạc xin chỗ ngủ qua đêm rẽ qua hàng cây một con đường lát đá thẳng tắp dẫn đến một căn nhà cách đó chừng 500 thước đúng như tôi dự đoán nhà đó đang có tan nhưng đèn không sáng chỉ lờ mờ mấy ánh đèn dầu nến sôi lên lát cờ tan và cái trống đỏ trong u ám vô cùng lúc này trời bỗng nổi cơn gió lạnh hàng cây kêu lên xào sạc làm cho liam giật mình dương quyền ra thủ thế, tôi nói quan niệm cứu nổi, mình là nước là cái, dương dương nắm đấm coi chừng người ta nghĩ mình là mối đe dọa, lúc đó khổ giải trình vậy luôn á, nhưng mà mày có chắc là không có nguy hiểm chứ? Tao là người cảnh báo, mày đừng có lo. Tôi nói với Liam như vậy, vì nãy giờ thiên hổ vẫn không bóng vào vai tôi. Lúc chúng tôi tiến về phía cửa nhà, thì trời bắt đầu rớt xuống vài hạt mưa. Sau đó mưa như trút. Tôi chưa từng thấy cơn mưa nào lớn như thế này Tôi giục hai người kia Má nó, gặp mưa nữa nhà lấy đi Trời mưa khi âm dương giao thoa Miễu biết hát thường lựa lúc này để xuất hiện Ở nhân giới Mấy cái miễu xuất hiện lúc trời mưa toàn là khó nhai Không biết ở chân giới còn tới mức như thế nào Chưa hết đang đêm đang hôm khuya khoắc Mà lại gặp cơn mưa Xung quanh là đồng vắng cũng làm cho tôi có chút suy nghĩ lại về căn nhà độc nhất một lên ở nơi này vì kéo áo tôi em có cảm giác bất an ấy. vì nói ra đúng với suy nghĩ của tôi tuy nhiên nhìn hai người thì mặt ai cũng bơ phờ ở đây chỉ có một ngôi nhà chẳng lẽ cứ đợi mưa tiến tiếp về phía trước tôi an nguy vì chắc không sao đâu có biểu thì mình đọc thôi chúng tôi cứ thế mà chạy cực lực Loáng cái đã đến bên hiên nhà Lúc này một tia xét xẹt ngang bầu trời Đột ngột sôi sáng căn nhà Khiến cho tôi cảm thấy linh cảm của mình là có căn cứ Nhà này có kiến trúc khác lạ Hàng rào tựa như chữ bát, Nhà trước nhỏ, nhà sau lớn Trước thấp sau cao Trái nhà mỗi bên có bốn cây cột chống rất to Không hiểu là để làm gì Đúng là nhà đang có tang, Phía trước treo cờ và trống quan tài đặt bên trong nhà lúc cả bọn vừa chạy đến trước hiên, thì có một ông lão tầm 60, mặc đồ tàu để râu dài, chống gậy đã đứng sẵn ở đó. Tôi tiến lên trước rồi trình bày. Ông ơi, tụi con bị lạc, gặp thêm trời mưa lớn nữa. Xung quanh đây chỉ có nhà mình à Cho tụi con vô đục mưa đỡ một chút có được không? Tôi chỉ lên cái trống. À, không biết là nhà mình đang có tăng. Nếu được thì tụi con cũng muốn tấp một nước nhân để chia buồn với tan quý Ông lão nhìn sơ qua cả nhóm một lượt, rồi gật đầu, nói bằng cái giọng the thế như con gái, khiến cho Liam bất ngờ. Suýt chút nữa đã bật cười, nếu như không nhớ rằng nhà này đang có đám mạc. Được, mấy cô chú cứ vô ở đi, không sao đâu. Nhưng chủ nhà này có chút quy tắc, cô chú vô ở thì chịu khó làm theo, không thôi hương hồn ổng ở trên kia vỡ trách tôi đó. Tôi gật đầu Nhập gia thì tùy tục thôi Tôi có không có ngại Mà quy tắc gì dễ bắt À Ông chủ nhà tôi có dặn Trong nhà không được đem đồ sắt nhọn bằng kim loại vô Nếu cô cậu có mấy món đồ như vậy Thì đưa cho tôi giữ Chừng nào cô cậu đi tôi sẽ trả lại Chúng tôi nhìn nhau Quy định gì mà ngộ quá Nhưng ngẫm lại nếu như có miễu xuất hiện Chắc cũng không cần tới chúng. bèn vui vẻ nộp ra. Trong ba lô của tôi chỉ có mấy con dao găm, dao đi rừng. Vi thì còn con dao ngắn dùng để rạch cổ tay. Còn liam có vắt theo một con dao chỗ cụm chân. Ông lão cầm tất cả. Lấy sẵn ra túi vải gối lại. Sau đó mời chúng tôi vào trong. thoát ra khỏi cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng. Khiến tôi có chút nhẹ nhẫm. Đi mấy chuyến rồi. Tôi sợ nhất là quần áo của mình bị ướt Nhất là vớ Bên trong nhà tất cả đều là gỗ Từ sàn, cột đến trần Những bức hoành phi liễn đối Được chạm khắc tinh xảo cầu kỳ Mạ vàng tất cả Cho thấy nhà này cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc Tuy nhiên điều khiến tôi thấy lạ Là khắp nơi chỉ đốt đèn dầu Không có đèn điện Ánh sáng chỉ mờ mờ Vừa đủ để nhìn thấy vật này vật kia Người đứng cách nhau năm sáu bước chân Thì chỉ còn thấy được dáng chứ không thấy mặt Liam nói nhỏ Sao không đốt đèn điện cho tiện Hay là giàu quá mà lại kêu Tôi giật mình Đưa ngón trỏ lên miệng Có nhỏ thôi nội Người ta nghe được đuổi mình đi bây giờ Có khi đây là sở thích của chủ nhà Ông lão dẫn chúng tôi đến phòng khách Nơi đây đang đặt một cổ quan tài rất bị thế Sơn đỏ Chạm khắc tinh xảo những hoa văn dươi và hoa sen lồng vào nhau vô cùng trang trọng xung quanh quan tài là mười mấy người đang đứng ngồi có đủ cả ông lão tiến đến chào một người cạnh quan tài nói cái gì đó người này vội bước đến cúi đầu chào chúng tôi ông lão đứng ở sau nói đây là cô hương vợ của chủ tôi chủ tôi vừa mới mất sáng này tàn gia bối rối nếu có gì sơ sót mấy cô chú thông cảm. tôi nhìn cô Hương, người phụ nữ này tầm 40 khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu, trong bộ trang phục cũng toát lên vẻ quyền quý sang trọng. cô Hương sau khi cúi chào xong, không nói gì cả, mà lấy tay chỉ vào bên trong, có bàn thờ có nhan đèn. cô chủ tôi nhờ cô chú đốt cho ông chủ tôi mấy cây nhang cậu phúc, cầu cho ông sớm được siêu thoát. tôi nhìn vi thấy chuyện này có cái mùi gì đó kỳ lạ nhưng cũng không biết là thứ gì nên cũng làm theo lời ông lão các bọn cung kính vào thắp nhang tiến đến kế bên quan tài tôi để ý di ảnh là bức họa một người tầm 50 tuổi khuôn mặt cư nghị thần thái uy dũng chắc hẳn khi còn sống là một người đội trời đạp đất làm những việc lớn kế bên là bảy tám người thanh niên đều mặc âu phục rất lịch sự Khu mặt đều toát lên vẻ tư sinh. Nhóm thanh niên này không mặc đồ tan. Tôi đoán người đã mất kia có lẽ làm nghề giáo. Khi mất thì học trò cũ đến viếng. Nhóm thanh niên nhìn bọn tôi, cũng xì xầm bàn tán cái gì đó không nghe rõ. Thấp nhang xong, cô Hương lại trả lễ. Lúc này ông lão mới đến nói với tôi. Mấy cô chú ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì tôi vẫn về phòng cất bớt đồ đạc. rồi ăn chút cháo khuya với cô chủ tôi tôi nhìn hai người kia khuôn mặt nhăn nhó chứng tỏ họ muốn từ chối vì thế nghi nhưng dạ dày kêu đối không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hai từ cháo khuya tôi nói dạ vậy cũng được cô cảm ơn bác ông lão dẫn chúng tôi lên phòng ở trên tầng hành lang được trang trí bằng những con rối chú tiểu, loại hay dùng để mua rối nước Căn phòng nằm ở giữa hành lang, rộng trải sạch sẽ, có trải sẵn cái chiếu, trong góc còn có giường. Ông lão ông giới thiệu ông Tinh Tèo, làm quản gia nhà này từ hồi 10 tuổi, lúc đó còn ông chủ trước nữa. Người mất tên là Đăng, làm thầy của trường cao đẳng Gatnier ở Sài Gòn. Cha ông Đăng là ông Cả Tú, ngày xưa làm quan lớn ở Huế, về già thì bầu nam, dựng căn nhà này bằng tất cả tâm huyết. Ông Tèo gắn bó cả đời với nơi này, cho nên cũng coi nó như một phần cơ thể của mình rồi. Quyết định trong nhà không có đồ sắc nhọn là do ông Tú đề ra. Nên dù ông đã mất gần 20 năm, ông Tèo vẫn một mực tuân thủ. Tôi đoán ngôi nhà này đã rơi vào chân giới trong một thời điểm nào đó. Từ cách ăn mặc của đám học sinh bên ngoài cho đến cách nói chuyện của ông Tèo đều rất khác với thế giới hiện đại. Tất nhiên chỉ là nghĩ thôi. Chứ dạy gì mà nói ra Tôi hỏi Ủa bác Vậy ông Đăng hay ông Tú là người uh, Trưng mấy cái con rối chú Tiểu hành lang gì Khuôn mặt ông Tèo thoáng hiện lên chút kinh hãi. Chừng nửa giây thôi Nhưng tôi đã thấy được Ờ Chúng là của ông Tú để lại Ông Tú hồi còn làm quan, Rất thích khôi mua rối nước Nên đã nhờ nghệ nhân Ở Hà Nội chế tác ra chúng Mỗi con rối đều được làm hết sức tinh xảo và bền dai. Tiền công tính bằng số vàng, bằng với trọng lượng của đám rối luôn đó. Tôi nhấn mắt. Trời ơi, rối thôi mà có cần phải mắc gì không? Ông Tèo cười, có chút hãnh diện. <cười> Ông Tú rất chịu chơi. Cái gì thích là phải đem về cho bằng được. Thôi cô chú cất độ đi, rồi theo tôi xuống ăn cháo khuya nè. Chúng tôi đi theo ông Tèo, vừa xuống cầu thang, đã nghe trước cửa có tiếng cười nói. Tôi nhìn lướt ngang, thấy hình như thêm ba người học trò đến viếng, vì đám thanh niên bên trong đứng dậy ra chào rất vui vẻ. Ông Tèo nói, ba người này là ba học trò ưu tú nhất của ông chủ Đăng đó. Khỏi để chúng tôi hỏi, ông đã giới thiệu. Người có khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, Để mái tóc dài phủ xuống che cả lỗ tai, Tên là Khánh Người béo ụ Khuôn mặt phúng phính Giọng nói giống như bị dính đồm trong họng Tên là Thanh Người bé con cử chỉ trục rè Luôn đứng nấp phía sau hai người kia Tên là Lâm Tôi nhìn ba người đó Kéo áo vì mà chọc em Cái thằng tên Khánh nó đẹp trai quá hay? Chắc đẹp hơn anh rồi Vì nhéo tôi Nó bậy bạ vậy? Em theo người ta luôn ha Ừ, đi theo đi Anh dùng vũ khổ cào lội ruột nó cho em coi Xí sí. Chúng tôi cùng ông quản gia Tèo bước ra nhà trước Bỗng có một thứ mùi gì đó sọc lên cánh mũi Hôi vô cùng Phòng đặt quan tài bây giờ ngồi chợt học sinh Chen nhau như cá mồi Quả thực không biết phát ra từ ai Có người giữ ý tứ thì nhăn mặt rồi quay đi Tai khua khua đên mũi. Chỉ có liam âm. Anh ta hỉnh cả mũi lên, quay sang định than bản với tôi. Vì bản tính quịch tẹt của người châu Âu, cho nên anh ta làm vậy. Tôi ra hiệu anh ta tém tém lại. Anh ta dù nhăn mặt, nhưng vẫn có che đi. Dường như ba người mới đến này cũng nhận ra được sự việc Người béo ụ tên Thanh gãi gãi đầu. phân Trần. Ờ, hờ, các tòa thông cảm. Bọn mò nghe tin thầy mất... Tức tốc tới đây Ai ngờ đang đi giữa đường bị xe hư Phải đi nhờ người khác Đợi mãi chẳng thấy ai qua Mai sau có ông bác đánh xe bò Làm nghề chở phân Quả thật chẳng còn cách nào khác Đành phải lên phía sau ngồi cho nên um, um. Thành nói đến đó Thì một trong những người học sinh Đã bước đến bắt tay anh ta Rồi nói Tôi đừng khách sáo, Mình tới thăm thầy là có cái lòng Bỏ hết mọi sự Mà ngồi lên xe phân để tới được đây nhanh nhất của thầy. Tôi làm mo cảm thấy có lỗi quá. Lúc này người điển trai tên Khánh mới khua tay. Ta đừng nói vậy. Bạn sự tùy duyên. tôi để bọn mo vào thấp cho thầy nướng nhăn nghe. Đợi những người học sinh đi vào trong. Tôi mới hỏi Vì. Ô em, mấy người nãy nói gì à? Anh không hiểu gì? Vì khịch cười rồi bảo. <cười> Họ là học sinh sinh viên đó anh. Moa với Toa là tự giai mượn của Pháp Moa có nghĩa là tôi Còn Toa có nghĩa là bạn Hồi xưa Trường Đạo Liên Em cũng nghe vài người dùng cách xưng hô này á. Mẹ bà Từ xưa ăn nấu màu mẹ vậy đó hả Lúc này ông Tèo đã tiến đến chỗ chúng tôi Ông ân cần nói Cô chú à Mở vô nhà trong dùng bữa cháu khuya với bà chủ tôi Tôi gật đầu tôi con vô liền này bắt Xong quay sang Liam Người Việt Nam xưa kính kẻ Chỉ có rất nhiều lễ nghi Có cái gì mày cứ làm theo tao nha Thôi người ta phật lòng đó Liam giơ ngón cái lên Ừ, mày yên tâm đi thằng chó Bữa cháu khuya diễn ra trong không khí yên tĩnh đạm bạc Phần bị những người có mặt trong đám tang Đều là người có học thức Hành động hết sức trang nhã e dè Nếu không có lời dặn của tôi, chắc thằng quỷ đi am đã bùng nổ vì cái mùi hôi phát ra từ ba người mới tới. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, ban đầu chỉ có những cuộc nói chuyện nhỏ giữa nhóm hai hoặc là ba người. Thì đột nhiên, Lâm mới lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng. À, cô, cô Hương. Giọng anh ta hơi nhỏ nên bà Hương không nghe thấy. Anh ta bèn gọi lần nữa. À, cô Hương ơi. bà hương quay đầu về phía lâm nhướng chân mài lên có ý hỏi chuyện gì lâm rụt rè chỉ về phía cây đàn thì bà được lòng trong khung kính cho nói à, hôm mà thầy mất bà nem mò cũng có nhã ý muốn muốn lúc này khánh mới chặt lưỡi anh trách lâm vẫn chứng nào thật đó có cái gì cứ nói thẳng thắn ra đoạn quay sang bà hương à, tội mò cũng có tính trước Thời gian qua tìm người dạy đàn Nay xin được lấy đàn ra sướng Cũng là để tưởng nhớ tới thầy Bà Hương lắc đầu thở dài Ra hiệu cho ông Tèo Ông ta hiểu ý liền xin phép Rồi kể về sự tích tang thương Nhưng cũng nhớ mùi gây rợn Về cây đàn tị bà này Chuyện kể lại Ngày xưa ông Tú đến đây xây nhà Nơi đây vẫn là một thôn xóm nhỏ Vừa xây nhà xong Đêm nào cũng nghe tiếng tị bà vang vọng khắp nơi Tiếng đàn lúc vui tươi Lúc sầu não Lúc hân hoang Lúc ai oán Tâm trạng nghe mà cứ biến đổi không ngừng Điều kỳ lạ là từ ngày có tiếng đàn Dân trong sớm cứ đổ bệnh nặng lần lượt độ hơn tháng thì lăn ra chết Dân làng sợ quá Kháo nhau là do nhà ông Tú có ma quỷ đến phá Thoạt đầu dân làng chỉ xa lánh nhà ông Nhưng mọi việc càng ngày càng tệ Họ kéo đến đập phá Nhưng số lượng người bệnh chết cũng không giảm đi Thế là cả thôn cuốn gối đi nơi khác hết Để lại nhà ông Tú chơ vơ lẻ lôi Giữa chốn đồng không mong quạnh. Ông Tú cũng hết sức hoảng sợ Dân làng dọn đi rồi Tiếng đàn vẫn còn Vậy thì không biết khi nào sẽ đến lượt nhà ông chết Ông đang định dời nhà đi Thì đêm đó Cũng là một đêm mưa rất lớn Ông Tú chưa ngủ Thì nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh Ông vội mở cửa ra Thì xích chút nữa rớt tim ra ngoài Khi trước cửa là một cái xác to lớn ổ bụng của nó bị mở toang Thủ cấp nằm ở bên trong Đang mở mắt nhìn ông trừng trừng Cái xác mặt chiến bào xưa Hai tay không có vũ khí Nó cất tiếng Cái đầu được đặt trong ổ bụng rỗng Cũng không ngừng động đậy theo ngữ điệu của cặp môi Ngày mai giờ mùi ba khắc đi từ cửa chính nhà ông vòng qua bên trái mười sáu bước chân đào lên ba thước sẽ thấy hai bộ xương ông sẽ thấy một bộ giáp đỏ và một bộ y phục đen người mặc giáp đỏ chính là ta ông lấy bộ xương của ta chôn phía sau nhà cách cửa sau ba thước ba tấc còn bộ xương mặc đồ đen thì ông đem đốt thứ còn lại thì cứ để trước cửa tối mai ta sẽ quay lại ông làm theo lời ta ác sẽ có phù hộ ông túng giật mình tỉnh dậy thì ra chỉ là giấc mơ nhưng lại vô cùng chân thực tim ông đập lên thình thịch cảm giác mặt vẫn còn dính nước mưa ướt át hôm sau ông tú làm theo lời cái xác kia quả nhiên thấy hai bộ xương bộ xương mặt giáp đâm kiếm xuyên qua ngực của bộ xương mặc đồ đen bộ xương kia hai tay ôm cây đàn tị bà ông tú càng thêm kinh hãi khi cây đàn đã được chôn biết bao nhiêu lâu nhưng vẫn còn rất mới tựa như mới chỉ chôn xuống vài giờ trước mà thôi ông tú đem bộ xương mặt giáp đi chôn sau đó thiêu bộ xương mặc đồ đen ngọn lửa dâng cao Ông nghe thấy tiếng hét rất lớn Ngọn lửa phừng phừng lên Hiện rõ khuôn mặt của một người phụ nữ tóc ngắn Da mặt nhăn nheo Hai mắt lồ lộ lồi ra Mụ ta hét lệch Ta sẽ giết người Ta quyền chủ người Ông Tú quá sợ Nhưng nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết Ông để cây đàn trước nhà Như lời của bộ xương mặt giáp dặn dò Đêm đó Nó lại đến báo mộng cho ông Kể rằng xưa kia ở vùng đất này có con nhện thành tinh mê hoặc người bằng tiếng đàn của nó dụ người ta đến hang ổ rồi ăn thịt. Vị tướng già được triều đình cử đi giết con yêu tinh nhưng ma lực của nó quá mạnh khiến cho ông phải dùng đòn tự sát đồng quy vô tận. Nhờ vậy mà giết được con nhện thành tinh có cốt người đó. Lúc ông Tú xây nhà đã động chạm đến hai bộ xương con nhện tinh tu luyện lại được chút quỷ tín dùng tiếng đàn giết người Để hấp thu nguyên khí Chờ ngài sống dậy hoàn toàn Vị tướng cục đầu bảo rằng cây đàn đó chứa quỷ hồn của con nhện Hiện giờ chưa thể tiêu diệt được Bảo ông Tú cứ giữ kỹ trong nhà Tuyệt đối đừng để ai chơi đàn Bằng không quỷ lại thoát ra Mà đi giết người Từ đó về sau Ông Tú luôn cất kỹ cây đàn ở trong tủ Không cho ai động vào Nhưng lâu lâu ông lại lấy ra xem lau chùi rất kỹ Ông Tèo nhớ lại lời kể của ông Đăng Ngày đó có lần ông Đăng đang ngủ Thì nghe tiếng động bên cửa sổ Nhìn ra thì không thấy ai cả Chỉ thấy hai cây sào dài màu đen cắm ở phía trước Quay qua quay lại Thì nó biến mất rồi Liên tiếp mấy đêm như vậy Đến một đêm nọ Ông Đăng đang ngủ Thì nghe tiếng đạn vang lên từ phòng của ông Tú Khi ông Đăng chạy lên xem Thấy cha mình gục trai chết từ khi nào Cửa sổ vẫn còn dấu bàn tay chạm vào bầu cửa như là có người rình rập. Đến ba ngày trước, cô Hương đang đi từ nhà dưới lên. Khi nhìn ra cửa sổ thì lại thấy hai cây sào đen kỳ lạ đó. Tò mò cô mới ghé mắt ra cửa sổ nhìn lên. Thì thấy phía trên cửa sổ phòng chồng mình có một tấm vải đen rất lớn. Lúc này tiếng đàn thì bà lại vang lên. Cô Hương linh cảm có chuyện không lành. vội chạy lên thì cũng thấy ông đăng gục chết rồi ông tèo nói đến đó thì khóe mắt bà hương bỗng đỏ hoe cả đám học sinh thấy vậy liền trách đám khánh thanh và lâm mấy câu rồi quay sang an ủi bà còn đám chúng tôi thì thấy hết sức khó ở chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho đúng tôi bèn xin phép lên phòng nghỉ ngơi ông tèo nghe vậy liền lật đật chạy lại nói ờ Cô cậu thư lỗi Cũng tại tôi Tôi gạt tai bỏng Dạ không Tại tôi con hôm nay đi đường cũng hơi mệt Ông được có đầy bụng Đêm Khoảng 3 giờ sáng mèo hoang gọi nhau vang dậy cả một vùng Cú kêu quả khóc Như đệm thêm cho bản nhạc ma mị Của chốn đồng vắng âm u phi nằm ngủ trên chiếc giường duy nhất của căn phòng Còn tôi William Liam chia nhau khoảng chiếu bên dưới đất Chẳng hiểu vì sao tôi không ngủ được. Quay sang thấy Ly Am cũng đang mở mắt thao láo. Tôi nói nhỏ để không đánh thức vì... Sao mày còn thức gì? Ly Am trở mình đáp. Mày có thấy... Từ khi mình vô cái nhà này tới bây giờ... Nó lạ lắm hay không? Lạ là sao? Mày nhìn tao đi. Tóc vàng mắt xanh. Nhưng mà không ai hỏi tao một câu. Tao qua Việt Nam mấy lần rồi Đi tới đâu người ta cũng xứng lại hỏi hết Đào là từ đâu tới nào là tóc đẹp Mắt đẹp quá Tôi cười khì. <cười> Nổ vừa thôn nổi Tao nghĩ những người này thuộc Thời Pháp thuộc Cho nên họ thấy người nước ngoài Cũng quen thôi Chứ đâu có gì đâu Liam lại đổi tư thế nằm Hai tay ôm bụng Cứ cho là như vậy đi Nhưng mà còn anh ba Mày đeo cái đầu ống lủng lẳng như vậy Mà cũng đâu có ai hỏi mày tiếng nào đâu Tới đây thì tôi cứng họng Quay sang thấy anh ba vẫn đang nhắm tịch mắt Ngái khò khò Tôi hơi giật mình Bởi có tiếng động phăng Rồi cành Rồi tịch tình Phát ra ở nhà dưới Những tiếng động trong đêm vắng nghe hết sức ghê tai Rồi lại bầm Chách Bầm chách Bầm chách tôi tóc phân cái mình rồi theo bản năng phóng thẳng lên nhà trước liam chạy theo sát sau lưng đèn cũng bắt đầu được thấp khắp căn nhà vang lên tiếng người trở mình thức dậy tôi rẽ vào phòng khách cạnh cái quan tài xác của người học sinh điển trai tên khánh đang ngồi gục mặt ánh mắt anh ta trợ ngược đầu cúi xuống trong ánh sáng leo lét của những chậu đèn dầu căn phòng đặt quan tài vốn đã âm u Nay lại nhuộm thêm một màu chết chóc Dưới ổ bụng của Khánh Lục phủ ngũ tạng đã bị môi ra bằng sạch Chỉ còn thấy những mẫu xương sườn trắng hiếu Ngẫm lại mới thấy Chống y chang câu trụ của tôi hồi tối Khi tiếng trống đám ma vẫn còn vang vọng Trong đầu óc mỗi người Thi thể ông đang lạnh tanh Chưa kịp hạ huyệt Thì đã có thêm một người khác phải bỏ mạng Nếu câu chuyện về cây đàn quỷ ám Mà ông Tèo kể là đúng Thì chẳng phải người học trò điển trai tên Khánh này Cũng bị giết Vì cùng một nguyên do hay sao Như vậy thì lại hơi cưỡng ép Vì theo lời kể Ông Đăng chỉ là gục chết mà thôi Cung viên căn nhà bề thế Bỗng dưng trở nên huyên náo Đa số là những giọng nói hốt hoảng Của đám bạn cùng trang lứa Cả đám ai cũng đều nhốn nháo Chưa biết về xử trí như thế nào Tôi và Ly Am Là hai người đầu tiên có mặt tại hiện trường Chúng tôi đang tra sức khuyên nhũ Càng ngăn không cho bất kỳ một ai Bước vào phòng đặt quan tài Một trong những người học sinh trở nên cực kỳ kích động Anh ta thúc mạnh vào tôi Nhất mực phải vào được bên trong Vì theo lời anh ta là Biết đâu còn cứu được Nhưng cái giọng nói đó cũng đến bật Ngay khi anh ta Thấy tình trạng hiện giờ của Khánh Khánh đang ngồi xếp bằng Hai tay ôm đạn. Ở bụng nó bị rạch một đường dài từ xương quai xanh xuống phần thắt lưng. Hai bên phanh ra. Toàn bộ nội tạng đều bị môi cho bằng sạch. Chẳng khác gì người ta mần gà hay mần cá. Khánh bây giờ chỉ còn lại xương và thịt. Đầu anh ta gục xuống, hơi nghiêng sang phải. Ánh mắt vẫn còn lộ vẻ hoảng sợ. Nó mở to và trắng bệt. Cho tròng trắng đã chiếm gần hết. Miệng khánh mở rộng. Giống như lúc chết. Anh ta đã cố hết sức để mà hét lên Tôi nhìn vào hiện trường Trong đầu lóe lên một suy nghĩ Trong tổng thể khuôn mặt Và cái xác của Khánh lúc này Chẳng khác gì một con rối cả Cũng có thể y bị ảnh hưởng Bởi số lượng rối nước chú tiểu Trong phòng của mình chăng Tuy nhiên Vì sao trong đầu tôi lại có ý nghĩ này Tôi có phải thám tử đâu Và vì sao tôi cùng William Lại hành động như những người thực sự biết chuyện gì đang xảy ra kia chứ Đúng lúc này thì từ phía sau nhà Ông Tèo dắt theo bà Hương mới lật đật chạy lên Bà Hương bậm miệng Ngăn một cú nấc trào lên trong cổ họng Rồi úp mặt vào vai ông quản gia già Trong khuôn mặt ông Thoáng hiện lên vẻ khắc khổ Tôi bỗng sờ vào hông Ở đó có cái gì Vì sao tay tôi lại tự ý hành động Tôi mới tiến về phía bà Hương Dạ thưa cô Nếu như cô cho phép Con xin được vào trong xem xét tình trạng của bạn Khánh đây Để lát nữa nếu các quan ngài trên ti xuống hỏi chuyện Thì con biết cách mà trả lời Con mẹ gì đang diễn ra vậy Tôi tự nhủ trong đầu Chứ không thốt ra được Tại sao Mình lại buộc miệng nói ra những lời trên Quan ngại trên ti là cái gì Là ai mới được Bà Hương lắc lắc cái cổ tay Tôi hiểu ý bà ta đang muốn hỏi tôi là ai Mà đòi khám sát Tôi liền nói tiếp tôi cô tôi con là sinh viên trường y Mục đích chuyến đi lần này Cũng là muốn học thêm về giải phẫu học Lúc này bà Hương mới nhìn lên ông quản gia già Rồi gật đầu Ờ, phiền chú rõ Để tôi đi lấy các áo mưa thì cảnh sát gần nhất cũng cách đây mấy dặm đó Tôi gạt tay nói Không được Ông cần phải ở đây để chăm sóc cho cô Hương Cứ để bạn của con đi Tôi nhìn sang Liam Thấy anh ta đang chép miệng Theo như tình hình hiện giờ Chỉ có những người không liên quan Và không có động cơ là tôi Liam và Bi Mới được phép trợ khỏi hiện trường Liam biết không thể nào để Bi đi được Nên đành lên tiếng Nhờ ông quản gia tèo lấy giùm mình cái áo mưa Lúc này anh ta mới chạy tới lây tôi. Ê cộp, tụi mình đang làm cái gì vậy? "Tì cảnh sát ở chỗ nào, làm sao tao biết được? Tôi nghiến trăng. Tao, tao đang có cảm giác mình không hoàn toàn điều khiển được cơ thể và lời nói của mình. Giống như là có bị ai đó giật dây vậy? Rồi bây giờ sao? Mày cứ đi đi, để tao nghĩ cách. Bên ngoài, trời mưa to dữ dội. Liam nhận cái áo mưa bằng lá dừa của ông quản gia Rồi phóng đi mất khúc Đám sinh viên vẫn nhốn nháo Đứng tụ thành những nhóm nhỏ hai ba người bàn tán rất xôn xao Riêng Thanh và Lâm Thì không hiểu sao khuôn mặt tái xanh Chỉ dám đưa mắt dỗi theo tôi Tiến vào trong phòng đặt quan tài Những ngọn đèn dầu cháy không đủ lửa Được đặt xung quanh căn phòng soi lên những bức tường chỗ tranh sáng tranh tối Tôi nhặt một cây đèn Rồi tiến đến mình cái xác của Khánh Tôi thận trọng xem xét hai cánh tay ôm đàn Chúng nằm chồng lên nhau khoác vào nhau Tạo thành một vòng tròn méo mó Cái đàn tỳ bà chính xác là được đặt vào Trong não tôi có một đường liên kết logic nào đó Kết nối các dữ kiện lại với nhau Tôi cảm giác mình là một người hết sức thông minh Tôi kết luận Khánh không phải là người chơi đàn Tôi sờ vào cận cổn, bắp tay bắp chân, thi thể đã bắt đầu quá trình co cứng. Tôi chặt lưỡi. Khánh đã chết từ rất lâu rồi, ít nhất là khoảng 10 tiếng trước. Vậy thì cái người lúc nãy vào đây, trò chuyện cùng ăn trò còn đội chơi đàn là ai? Đây không phải là một câu hỏi khó trả lời đối với những dòng suy nghĩ của tôi. huyền cơ đằng sau nó đã được tôi nắm 7 tám phần. Nếu căn cứ theo vụ này thì chỉ có thể làm theo cách đó. nhưng thủ pháp là gì thì tôi vẫn chưa biết bỗng nhiên vi lên tiếng làm tôi khẽ giật mình là bài hát trên nữ đúng không anh hả Tr -tr trên nữ gì em đâu chưa ra vậy vì méo miệng em biết em chết liền luôn cơ thể của em bị ai đó điều khiển đi vô đây nói cho anh nghe thông tin đó đó em nói bài hát mà em nghe hồi nãy á trước khi anh chạy xuống á là bài hát trên nữ đúng không anh không có rõ lắm Nó như thế nào hả Đến đây vì mới ngần nga mấy câu Tiếng hát trong trẻo phát ra Từ cổ họng quê mấy Làm cho tôi ngẩn đi hết mấy gì Phần vì tôi thấy nó khá hay Phần vì đây chính xác là giai điệu Mà tôi đã nghe được Bài Trinh Nữ Một giờ sau Mọi người đã kéo nhau ngồi co cụm trong phòng khách Xác của Khánh vẫn được đặt Ở tư thế dựa vào quan tài Tôi dặn không ai được chạm vào nếu như không muốn trở thành nghi phạm số một tôi để ý thấy cuộc bàn tán từ khi nhìn thấy xác của khánh của đám sinh viên ba bốn người lúc nãy hình như đã trở nên hết sức căng thẳng không còn là những tiếng xì xăm nhỏ nhẹ nữa đến nó một trong những người sinh viên đứng phắt dậy cho bỏ đi ra ngoài tôi liền kiếm cớ rồi tiến về phía những người còn lại không khí vẫn còn căng thẳng cho nên tôi ngồi mấy câu là họ sổ ra cho bằng hết Chuyện từ nãy đến giờ những người học sinh này bàn Là về một cô bạn học tên là Thấm Xinh đẹp nết na Lại nấu ăn giỏi Khoảng mấy tháng trước thì Thấm mất tích Đám học sinh này cho rằng Thấm chính là người đã giết Khánh Vì ngày xưa khi hai người là người tình Khánh đã âm thầm theo đuổi một cô gái khác ngoài Thấm Tôi nghe xong thì còn chưa tin lắm Nói rằng mọi chuyện đâu có thể đơn giản như vậy Đám học sinh nghe vậy mới tự ái Bà không biết gì cả Mò nói có căn cứ hết rồi Cô Thấm ngày xưa rất thích chơi với con rối thằng Hệ Lúc nào cũng ôm um kè kè tới bên mình Mấy cái chuyện này trong trường ai cũng biết Khánh chính là người đã hãm hại cô Thấm Rồi giấu xác. Chuyện hôm nay xảy ra Là do cô Thấm hóa quỷ Quay về trừng trị tinh phản phúc đó Tôi hỏi kỹ hơn Thì được đám sinh viên kể lại câu chuyện Về nhân vật nữ bí ẩn tên Thấm kia. Thắm mới chuyển về học cũng được hơn nửa năm, là khóa dưới của Khánh. Ngày vào học, cô ta lúc nào cũng mặc một loại áo trắng, tay và gấu áo dài đến lạ. Tóc buộc phía sau, nhưng phần mái vẫn rủ xuống. Bình thường thì đều che gần hết khuôn mặt, chỉ khi vén lên mới thấy được sự kiều diễm ở đằng sau. Thắm sống cùng với mẹ ở một khu xóm trọ nghèo. hàng ngày người mẹ đi làm thuê ở xưởng in báo, thắm là một người ít nói ánh mắt va lẫn giữa trầm buồn và cai độc giống như con tim của cô đã chết từ lâu điểm đặc biệt là cô có một con rối hình chú hề to bằng nắm tay nhưng lại vô cùng tinh xảo được sơn hai màu xanh đỏ Gỗ quan điểm bằng sơn đen khớp tay chân làm bằng khung cốt kim loại vô cùng bền chắc dĩ nhiên với tính cách và bề ngoài như vậy thắm chẳng có bạn bè trong trường nhiều Chỉ thấy cô hay tâm sự với thầy Đăng sau buổi học Vô cùng thân thiết Và tháng trước Khánh trong một lần thu độ với bạn bè Đã phải chịu thử thách là tỏ tình với Thấm Ban đầu Khánh cũng không thiết tha gì Thấm Nhưng khi bén tóc lên Thấy Thấm là một cô gái quá xinh đẹp Từ đó lại trở nên nghiêm túc tán tỉnh cô em khóa dưới Sau đó thì mỗi người kể một kiểu Có người nói họ yêu nhau được một thời gian rồi chia tay Vì Khánh quá đào hoa Người khác nói rằng thấm cự tuyệt Khánh hết lần này đến lần khác Khiến cho Khánh xấu hổ không ít lần Tôi nghe xong thấy khó hiểu quá Chuyện xảy ra cùng một ngôi trường Sinh viên cũng chẳng có đông ấy vậy mà mỗi người lại kể mỗi kiểu Chỉ biết không lâu khi Khánh tỏ tình Thấm đột nhiên mất tích Không đến trường Bạn bè tìm đến sớm trọ cũng nhận được tin là hai mẹ con đã dọn đi từ rất lâu Đi ngay trong đêm ban đầu mọi người còn đồn đoán này nọ chẳng được bao lâu thì chuyện chìm vào dĩ vãng nhóm sinh viên cho rằng thấm vốn là dân đạo sĩ bàn môn tà đạo con rối cô hay đem theo được yểm linh hồn ở bên trong tựa như âm binh chịu sự sai khiến của thấm mà đi giết người sau khi bị khánh phụ bạc thì đã dùng con rối đó để giết khánh trả thù cho nên nhìn khánh bị môi sạch ruột trông như một con rối bị rỗng bụng Bỗng nhiên từ phía góc phòng bên kia, tôi nghe tiếng hét thất thanh của Thanh và Lâm. Hai người từ nãy tới giờ vốn đã sợ sanh mặt. Không hiểu vì sao nghe kể chuyện về cô Thắm liền chạy tọt ra ngoài, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong phòng khách. Tôi nghĩ câu chuyện này cứ theo đuổi cũng không ra được. Lời kể không có cơ sở gì cả. Ngoài cái chi tiết nhỏ nhặt là cô gái tên là Thấm cũng thích chơi với mấy con rối. Mấy người học sinh thấy tôi chưa bị thuyết phục Định kể thêm cái gì đó Thì nghe thấy tiếng người bước vào Là Liam Các người anh ta ướt sủng Cái áo mưa cũng chẳng giúp ích được gì Liam kéo tôi ra ngoài Nói với giọng pha chút lo lắng Thằng chó Hồi nãy tôi ra ngoài Tự nhiên biết đường kiếm tới cái đồn cảnh sát Còn sổ cả tiếng Pháp với tụi nó được Chuyện này là sao vậy Ui, Tao có khá gì hơn mày đâu đã giờ lên động đóng vai thám tử đi hỏi hết người này tới người kia này. Tao đoán tao với mày đang không phải là tao với mày. Thằng chó, mày nói cái gì vậy? Ờ mình vừa bị rơi vào áo giáp hay là một cái thiên nào đó của cái giới tụi đâu? Tao? tao với mày chính xác là đang ở trong thân xác của hai người thời xưa. Hai người đó đang phá cái vụ án này. đó đó là cái lý do mà mấy cái người học sinh, bà Hương với ông quản gia. Không có phản ứng gì với mày, với anh ba đó. Liam ngẩn trả hết vài giây. Vậy, vậy bây giờ sao? Thì cứ theo thôi. Họ làm cái gì đó mình làm theo. Tao đoán muốn biết được chuyện thì phải theo cái vụ này tới cùng. Mày đi hỏi bên cảnh sát sau rồi. Đó, câu đó là cái câu mà cái ông trong người ta đang muốn hỏi á. Chứ không phải là tao à. Ừ, người bên ti cảnh sát Là đám người Pháp Họ quan liêu Nói chừng nào tạnh mưa mới xuống Tôi chặt lưỡi Đợi bọn lính Pháp tới Chắc cũng chẳng giúp ích được gì nhiều nghĩ đến đó tôi bèn nhờ ông quản gia Theo tôi vào hiện trường Tôi thận trọng lấy cây đàn Từ trong vòng tay của Khánh ra Rồi nhờ ông quản gia lao chùi mấy vết máu trên đó Đoạn cất kỹ vào trong lòng kính Lần này không quên khóa chặt Chìa khóa tôi diễn Bà Hương thấy vậy liền thở dài Đã không còn kìm được nước mắt Bà lặng lẽ quay đi Rồi trở về phòng Đóng chặt cửa lại Không khí trong phòng khách lúc bấy giờ Bắt đầu chụm xuống đám ma đã ảm đạm nay lại càng thê lương Cộng thêm tiếng gió khóc mưa gạo ở ngoài sân Sức ép bao trùm lên nơi đây quả thật không hề nhỏ Bất chợt từ bên ngoài cửa sổ Ngoài âm thanh cây đập vào tường nhà Bây giờ còn nghe thêm tiếng của con gì đó đang bò cộc cộc cộc Ba tiếng gõ cửa vang lên Ai nấy đều chết lặng Bất giác ngồi sát vào nhau hơn Xung quanh nơi đây đều là đồng không mong quạnh Cả thấy mọi người đều có mặt trong phòng khách Trừ bà Hương Mà cũng chẳng có lý do gì để cho bà ấy ra ngoài cho hù dọa mọi người hết Lại thêm mấy tiếng gõ Lần này là từ cửa sổ bên nhà Cả đám bất giác nghĩ đến cái xác của Khánh Ở phòng ngoài quan tài Bây giờ mà nó đứng dậy Đi ra ngoài gõ cửa Chắc hồn phách của tất cả đều lên mây Tôi vừa định đến xem xét thử Thì xung quanh chẳng còn âm thanh gì khác Cho rằng cũng không cần phải ra ngoài làm gì Những thứ có thể nói lên bí mật của vụ án Bốn dĩ đã nằm ở đây cả rồi Người mà tôi đóng vai Chỉ là đang chấp nối chúng lại Để có thể biết được câu chuyện đằng sau mà thôi Đám người còn lại thì khỏi phải nói Tuy tò mò Nhưng chỉ là nghĩ trong đầu vậy thôi Chứ chẳng có ai dám ra xem Đành chờ trời sáng Về phần Liam và Vi Nãy giờ vẫn ngồi im lặng trong một góc phòng Quan sát nhất cử nhất động của toàn thể mọi người Lúc này Liam mới quay sang tôi nói Kim Lệnh Kim Lệnh là cái què gì sao tao biết ông này muốn hỏi nè tôi giật mình Ê khoặc kim lệnh là vật của chân giới không lẽ hai thằng mình đang đóng vai quan của chân giới sao liam lại chơi vào im lặng vụ án quả thật kỳ lạ đã có những dữ kiện nhưng thực tình không dễ gì mà móc nối chúng lại vụ án này hết sức không bình thường tôi cho rằng thủ thuật bên trong Không thể là do người thường làm được Tuy nhiên có một vấn đề gì đó Với cái kim lệnh Nên trong người tôi vẫn còn chần chừng Kim lệnh theo người này đã lâu Tuyệt nhiên chưa từng gặp Phải trường hợp như vậy Thậm chí có những vụ án cách đây Cả mấy dặm đường Nó còn có thể đánh hơi để dẫn đến Tại sao lúc này nó lại im lặng đi bảo Nè Mày có thấy phòng khách Phòng đặt quan tài Và phòng chúng ta ngủ đó Họa chăng là cả căn nhà này Có một cái gì đó rất lạ Từ đèn rớm Con người Cách bài trí Cũng gây cho một cảm giác gì đó Sai trái lắm Tôi trầm ngâm một lát Rồi nói Mày nói vậy cũng chưa đúng hoàn toàn Nơi này quá quen thuộc Giống như nó là Toàn tôi quay sang nhìn Liam. Liam cũng hiểu tôi đang so sánh Không khí này với nơi nào Cho nên kẻ gật đầu. Tôi nói tiếp Có khi chính sự quen thuộc này Đã làm cho việc cái kim lệnh không rơi ra trở nên kỳ lạ Cảnh quan xung quanh e rằng anh Độ bị ảnh hưởng vào lây mà thôi Liam tròn mắt ừ, Mày vừa gọi tao là cái gì? Hả? Ừ đúng nha Tao vừa gọi mày là anh Độ Đúng lúc này Tôi mới giật thoát mình Nói với Liam tao biết rồi mày đúng là một ông quan của chân giới tên là Đỗ sẹo vậy không lẽ tao là là, là cái gì mà bóp méo vậy tôi nuốt nước miếng giọng bàng hoàng tao là là dương thiên cửu liam tất nhiên không biết được cân nặng của chuyện này dương thiên cửu đối với đám lục lâm chúng tôi chẳng khác nào ông kệ nghe tên ai nấy đều run rẩy Nhưng chưa từng thấy mặt Tên của hắn ta cũng xuất hiện Trong lời tiên tri về Lý Huỳnh Khi Cửu Long Đỉnh bị đảo chiều lần thứ ba Lý Huỳnh sẽ sống dậy Và tận diệt lục lâm Đó là di sản của một người Tên là Dương Thiên Cửu. Lúc đó còn làm quan tứ phẩm Ở chân giới Chức án sát Dương Thiên Cửu cùng với bố chính sứ Hiện tại là độ sẹo Đi khắp nơi phá án trên lục tỉnh Tôi chẳng thể tả được cảm giác của mình Ngay lúc này Khi mà chính bản thân tôi đang đóng vài quán Tôi quyết định vẫn sẽ là án binh bất động Lúc này tôi hoặc là ông cửu này Quay sang ông quản gia buông lời đề nghị Thưa bác Không biết lúc ông đang gục xuống rồi qua đợi Có người đến khám chứ Ông già lắc đầu Cửu mới nói tiếp Vậy có thể cho cháu khám qua một cái được hay không? Không ngờ câu nói vừa rồi của ông cũ Đã kích động toàn thể những người có mặt trong căn phòng Đám học trò công đăng phản ứng dữ dội nhất Họ cứ nhún nháo cả lên Mặc dù nói chuyện không phải theo kiểu phát tháo Đầu đường xóa chợ Nhưng cách xưng hô màu mè Nghe không có tí thiện cảm nào Nào là làm như vậy chẳng khác nào là một lũ trợ mộ Nào là không có chút gì gọi là kính trọng một người thầy Nào là cửu cũng là một người có học mà sao hỗn hào quá? Tôi với và Vi như bị dồn vào chân tường, bèn cáo lỗi mấy cái. đám học sinh mới chịu dừng lại. Ông cửu lắc đầu, tặc lưỡi, chưa biết phải làm như thế nào mới đặng. Quả thật ông ta rất muốn xem thi thể của ông Đăng. Thêm nửa giờ nữa trôi qua. vì lúc này đã mệt mỏi ra mặt nhưng vẫn cố gượng. Bỗng nhiên em ấy nhảy dựng lên. Phủi phủi hai bạc áo như đang xua đuổi một con ông ruồi vậy. Đoạn em buông tiếng than bẳng. ai ngôi nhà thì to. Mà đèn thì không có một cái nữa. Nhìn muốn lòi của mắt ra ngoài luôn anh ơi. Tôi phì cười. Không biết vì đang đóng vai nào. Tôi bảo. <cười> mà tôi đi ngủ đi. Chuyện ở đây đấy anh với li coi được rồi li mới chèn ngăn Nè Hồi nãy em bị con gì đậu lên người ha Từ lúc vô nhà tới giờ Gia tịch cứ cảm thấy khó chịu Ngứa như là mũi chích vậy đó Mà đưa tay lên đập hay là đuổi á, Thì không có gì hết Lát sau thì nó hết à Ủa Anh cũng bị vậy nãy giờ đó Trong nhà tối quá Nên không nhìn ra được là bị cái thứ gì bao vuông Vy nhăn mặt trời môi Thôi, em thấy cái nhà này nó cứ ghê ghê sao Chắc em lên phòng ngủ chút nha <cười> Em dám ngủ một mình không vì chỉ khịch mỗi một cái cho bỏ đi thẳng Tôi bảo Mấy con ma gặp Vy Thiếu điều muốn quỳ lại Sao mày hối thừa vậy Ừ, tao đâu có hỏi đâu Là người trong tao hỏi đó À, vậy hả Tôi nhìn chung quanh, dưới ánh đèn mờ mờ mới thấy được thật ra cái con rối chú tiểu được đặt ở rất nhiều nơi. Chúng khá là giống nhau, đặc biệt khi mở lớp áo bên ngoài ra thì thấy bên trong con nào cũng bị môi cho rỗng ruột. Có một số cơ quan lắp đặt tinh xảo khiến cho chúng chuyển động y như thật. Vì vừa đi quốc chưa được bao lâu thì phía nhà trên vọng xuống tiếng chuông từ phòng của bà Hương. Ông quản gia thấy vậy liền lật đật đứng lên Rồi chạy lên xem chủ mình cần cái gì Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên Làm cho cả đám trong phòng khách đều giật bắn cả mình Tôi nhìn sang đi là tiếng hét của vị. Không ai nói với ai câu gì Cả hai tức tốc chạy lên phòng Rồi tung cửa ra Lúc này bà Hương và ông quản gia đang ở sát bên cũng chạy đến xem Đám học trò thì không ai dám bước nửa bước ra khỏi phòng khách ở bên trong, Vi đang đứng cạnh cái cửa sổ mở toang, gió thổi nước mưa tạt vào lạnh ngắt. Tôi thấy vậy mới chạy lại đóng cửa, cho hỏi: "Có sao không?" em? Vẻ mặt của Vi vẫn còn chút thất thần. Em mới kể lúc nãy vừa nằm xuống, thì một ánh chớp lóe lên. Em mới đang nhìn về phía cửa sổ, thì thấy bên ngoài có một bóng đen đang đu bám trên đó. Vì giật mình nên hét lên, chứ không phải là mấy sợ. Em ấy tức tốc chạy tới mở tung cánh cửa ra Thì thấy có bóng người trồng vải đen Vừa bò lên phía trên Thân thủ hết sức nhanh nhẹn Và đặc biệt là nó di chuyển như một loài bò sát Vì có thể khẳng định Nó mang hình dáng con người Việc di chuyển như vậy Hết sức vô lý Nói đến đây Vì nhìn về phía bà Hương và ông Tèo Với ánh mắt e dè Hai người bọn họ thấy vậy Cũng bẽn lẽn quay đi tôi hỏi sao vậy em em thấy à, mà chắc không đúng đâu đúng cái gì mới được em thấy khuôn mặt của bóng đen lúc nãy rất là giống bà hương á tôi hừ lên một tiếng rồi đứng suy ngẫm cái gì đó bất chợt dưới nhà lúc này vang lên tiếng gọi nhau ý ới tiếng di dời bàn ghế âm thanh hỗn loạn vô cùng tôi nói Hai người nằm nghỉ tí đi, đi Để tao xuống dưới cô đang có chuyện gì Cái ông trong người tao đang hơi bực Vì cái nhà này muốn làm gì làm Khiến ông có chút khó chịu đó Hả? Ông trong người anh là sao? Tôi kêu Liêm Mày nói lại cho Vi mấy lời mà tao nói với mày hồi nãy đi Ok Tôi chạy xuống Thì ra những tiếng động vừa rồi Là do mọi người đang đi tìm Người học trò rụt rè tên là Lâm Anh ta biến đi đâu mất rồi Lúc nãy cả Thanh và Lâm đều chạy ra ngoài Lâm nói rằng anh ta cần đi giải tỏa đầu óc Cho nên Thanh quay về Nhưng đã hơn nửa giờ trôi qua Không thấy bóng dáng của Lâm đâu cả Nên Thanh đâm ra lo lắng Nhờ mọi người tìm giúp Tôi nghe vậy thì quay lên tay sờ vào chỗ để chìa khóa lồng kính của cây đàn thì bà Thấy nó vẫn yên vị ở trong túi 5 mười 15 phút Tôi yên tâm nằm nghỉ được tí xíu trong đầu tôi ít nhất lúc này sẽ chẳng ai chơi đàn được câu chuyện kể của ông quản gia tèo và vụ án của khánh đều liên quan tới nó tuy vậy tôi vẫn cứ trằn trọc mãi giai điệu của bài hát trên nữ cứ lẩn quẩn ở trong đầu chỉ nằm thôi chứ không tài nào ngủ được năm giờ ba mươi phút trời sắp sáng nhưng mưa vẫn còn xối nước không ngừng bên ngoài âm thanh rào rào cứ vang lên Như một lời thách thức dành cho vị án sát quan Mà tôi đang thủ vai Bởi vì Tiếng đàn ma quái đó đang được cất lên Lẫn trong tiếng mưa Tôi ngồi phát dậy Vội vàng móc trong túi ra Chiếc chìa khóa vẫn còn ở đây Biết rằng lại có chuyện chẳng lành Cũng giống như lần trước Tôi cùng Liam tức tốc chạy về phía nhà trước Băng qua phòng khách Thấy đám học sinh ai nấy đều sợ xanh mặt Đứng nép vào góc phòng Đến thò đầu ra ngoài cũng không dám Cạnh bên thi thể của Khánh Không gì khác chính là thi thể của Lâm Tình cảnh cũng chẳng khác là bao Ố bụng và nội tạng bị môi ra sạch trơn. Lâm ngồi gục mặt Đầu nghiêng về bên phải Cả Lâm và Khánh lúc này chính xác là hai con rối Được sắp xếp ngay ngắn Bên trên chỗ cái lồng kính Cánh cửa vốn đã khóa kỹ càng Nay đã bị ai đó mở ra Trong khi tôi còn đang giữ chìa khóa đây Dường như nhận ra được gì đó Tôi lập tức lôi Liam ra Khi mà lúc này ông quản gia Tèo Cùng với bà Hương cũng đã chạy xuống Tôi hỏi Ở chân giới liệu có người Lúc này ông cửu kệ sát tay Liam Chỉ nghe tiếng thì thầm Liam giật mình trước câu hỏi đó Anh ta suy nghĩ một lát rồi bảo Người này lúc xưa là phe tử vĩ Sau khi xong việc Thì cũng đã chết và cho đi đầu thai Nhưng nếu là dòng dỗi thì Tất nhiên tôi và Liam Am chỉ là hai nhân vật trong vở kịch Không hiểu câu hỏi Cũng như câu trả lời của Dương Thiên Củ cùng Độ Sẹo Tôi bất giác sợ vào hông Chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác được một sức lạnh âm hạn Giọng nói của tôi phai chút hốt hoảng Vậy thì Quả nhiên Tôi biết Dù cái kim lệnh này nó không tồn tại trong thực tại của tôi Nhưng nó đang hoảng sợ 6 giờ sáng Tích tắc Tích tắt Thời gian cứ chậm rãi trôi qua Trong phòng quan tài bây giờ đã kê thêm một cái bàn dài Không gian xung quanh được chiếu sáng Bằng những ngọn đèn dầu leo lét Ánh vàng mờ mờ ảo ảo In những cái bóng lên bức tường màu nâu xám Bên ngoài trời sắp sáng Nhưng vì mây đen kéo đến rất nhiều Nên chẳng khác gì đang đêm Cơn mưa vẫn chưa chịu ngất Ông Tèo Quảng Cha vừa nấu một mẹ cháo lớn Ông rót cháo vào một cái nồi to Không quên đem theo một cái muôi Và hai chục cái chén Ông bưng cháo lên đặt vào chính giữa bàn Chậm rãi múc cho mỗi người một chén Đầu tiên là bà Hương Sau đó đến đám học sinh của thầy Đăng Trong đám học sinh đó Còn có Khánh và Lâm Với ổ bụng đã bị môi sạch nội tạng Khánh và Lâm nhận chén cháo Từ tay ông quản Gia Tèo Ánh mắt vô hồn Họ chùi máu chảy ra từ cửa miệng Bút những muỗng cháo thơm lừng nóng hổi Rồi bắt đầu ăn Cháo chảy trên lưỡi Xuyên qua thanh quản Cuối cùng lọt thởm ra bên ngoài Họ làm gì có đường ruột tay chân họ rất uyển chuyển miệng họ móc máy hàm dưới cứ đóng mở liên hồi tiếng cháo bị chảy ra ngoài hòa vào trong những cái đụng máu đen ngòm đang dần khô lại bốc mùi hôi thối thanh tưởi rầm một tiếng tiếng sấm nổ đùng in những đường sáng trắng tươi lên khuôn mặt của toàn thể những con người có mặt trong căn phòng đặc quan tài ánh mắt họ mở vừa đủ chẳng có chút cảm xúc mặc dù trong hành động có sự uyển chuyển, thế nhưng các hành động này đều mang tính lặp đi lặp lại. trong họ như những cổ máy, như những thói quen được lập trình, như những con rối. đồng hồ vẫn điểm 6 giờ. tích tắc, tích tắc. phía gần với cổ quan tài, tôi, Liam và Vi cũng ngồi ăn cháo, như những nhân vật đang có mặt trong phòng lúc này. Chuyển động của chúng tôi hôm nay thật lạ. Không còn điềm đạm, tự tốn và hết sức dứt khoát như hàng ngày nữa. Như những con rối. Trên một ngôi chùa Nam Tông tại vùng châu Đốc, An Giang Khánh thấy Thắm đứng một mình thì liền dở ra những câu trăng hoa chậu kẹo. Thắm cự tuyệt Còn bảo Khánh là đồ mặt dày, trước mặt các bạn học nam chung nhóm với Khánh, khiến cho anh ta tức điên lên Đêm đó, thành đang ngủ, thì nghe có bóng người đến phòng mình. Giật mình xem kỹ, thì ra là Khánh và Lâm. Khánh và Lâm bảo là đêm khó ngủ, đi qua khu của nữ ngắm gái tắm một chút rồi về. thành thấy cũng hay hay, thế là liền đồng ý. Tuy nhiên khi đến nơi, thành vô cùng bất ngờ khi mục đích của Khánh và Lâm không phải là rình người ta mà là bắt cóc thấm thấm đang ngủ thì bị khánh chụp tay lâm nhét vẻ vào miệng cử động còn chẳng được huống chi là vùng bảy thanh lúc đầu còn lớn ngớ sau thì tự dưng hang máu cũng buộc chân thấm lại để tránh động cả ba khiêng thấm lên ngọn đồi nhỏ gần chỗ ngủ tại nơi hoang vắng họ thai phiên nhau cưỡng bức cô gái trẻ sau khi thỏa mãn cơn thú tính Khánh muốn bịt miệng, liền xô thấm xuống dưới vực núi, toàn là đá nhọn lởm chởm. Lâm và Thanh đứng đó không khỏi kinh ngạc. Can tội giết người bị điều tra ra, thế nào cũng tụ một công. Bây giờ hai người đã là kẻ chung xuân với Khánh, không thể làm khác. Đành im lặng giấu nhiệm đi chuyện này. Có một điểm lạ là con rối thằng Hề thấm luôn đem theo bên mình biến mất đi. Lúc nãy khi cởi y phục của thấm ra, thì thấy nó rơi bên cạnh. khánh muốn tìm nó để hủy luôn chứng cứ thì lại không thấy đâu sáng ngày hôm sau khánh vốn được sự ưu ái và tin cẩn của thầy giáo đã khai mang là thấm được mẹ đón về quê có việc gấp nên đã đi trước rồi thấm vốn cũng là một sinh viên ít được sự quan tâm nên trong lúc lưu bu di chuyển cả đoàn đã bỏ quên thấm cô gái xinh đẹp nằm thôi thớp dưới vực sâu tôi chẳng hiểu gì hết Chỉ thấy trong đầu đang có một sự liên kết nào khác nữa Chính sự liên kết này Đã cho tôi xem đoạn ký ức trên Liam nhìn sang tôi Anh ta lắc đầu một cách chậm rãi Như muốn cảnh báo tôi Về mối nguy hại hết sức hiểm nghèo phía trước Phần tôi liền lấy tay đặt lên vai người bạn đồng hành của mình Như một cách để trấn an anh ta Và cũng muốn khẳng định một điều Tôi đã thôi do dự Không Dương Thiên Cửu, người mà tôi đang thủ vai, đã thôi do dự mới đúng. Tôi mới cảm nhận được những luồng suy nghĩ hết sức tinh vi, hợp lý. Các mắt xích của vụ án kỳ lạ nối lại với nhau khớp đến từng chi tiết. Tôi phải công nhận, Dương Thiên Cửu là một người hết sức kỳ gớm. Điều mà Cửu đang thắc mắc lúc này là liệu vụ án kỳ lạ ở cái đám ma này có liên quan gì đến sự sắp đặt của chân giới hay không? Nếu có, và đúng như suy nghĩ của ông ta Thì sự liên quan này có thể trở thành một con dao hai lưỡi Và những người đứng ở đầu mũi dao nhọn hoắt Đang sọc tới Không ai khác chính là ba người khách không mời đêm nay Ông quản gia Tèo đòi dẫn chủ mình lên phòng Nhưng bà Hương nhất quyết không chịu Cơ thể bà mệt vì cứ phải đi lên đi xuống Trong khi sự kiện cứ ập đến không ngừng Nhưng cũng có thể bà đã hiểu ra điều gì đó Bà kề tai ông Tẹo Nói là mình sẽ vào phòng khách Để trấn an những đứa học trò của ông Đăng Sau đó nhờ ông ta ở lại Giúp những cô cậu sinh viên trường y Tôi thấy bà Hương cất bước đi ra trước vẻ mặt buồn thương như cũ Khi bà Hương vừa đi khuất Tôi mới hỏi Liêm Ê Hồi nãy đi gọi người á Có phải mày đã gặp Nói đến đó Tôi nắm một tay lại Cho đắm vào quỷ tai bên kia Đoạn trượt lên phần mu bàn tay Phi và ông quản gia tèo đứng bên cạnh trọn mắt ra Không hiểu gì cả Liam thì khác Vừa thấy hành động đó của tôi Anh ta liền gật đầu hết sức dứt khoát Tôi nói tiếp Vậy thì Phải thử thêm một lần nữa để đảm bảo Nếu chuyện đã ra như vậy Thì không thể coi thường cái thú ác đằng sau căn nhà này được Liam bảo với ông quản gia tèo Ờ bác Tèo à Bác cho con mượn cái áo mưa nào đó Vậy dậy xíu hơn được không Vì cái nón lá luôn Con muốn đi hối tụi lĩnh pháp Vừa kiểu này mà xài áo mưa mỏng lét không đủ che Ông Tèo liền lật đặt ra nhà sau Lôi lên được những thứ lia âm cần Anh ta rời đi vài giây sau đó Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta mà ánh mắt cứ đành lại Căng thẳng vô cùng Vì thế vậy thì bắt đầu lo lắng Em ấy cũng quay lưng đi về phía khẩu thang Trở ngồi xuống bậc thang đầu tiên tay chống cằm. Tôi nhìn ra ngoài cơn mưa Cái đồng hồ viền đen và khung kính bị mở tung cửa Tất cả những thứ lẩn quẩn đó như đang trêu chọc thách thức Dương Thiên Cửu Cơn mưa xuống lên những tiếng ầm ầm Giọt mưa đập vào mái tôn Dội lên những bức tường Chiếc đồng hồ kêu tích tắc tích tắc Trong khi cái lồng kính bên dưới như phản chiếu dáng đứng của tôi. Trời đang mưa rất lạnh, nhưng tôi đã nhỏ vài giọt mồ hôi mất rồi. Có tiếng thở dài, tôi nhìn sang phía đó. Là vi em ấy ngồi trên bậc cầu thang nhìn chằm chằm vào tôi. Bờ môi em ấy nhô ra, như đang chờ đợi một thứ gì đó. Bất chợt tôi giật bắn mình, như hiểu thêm một vài chi tiết. Đoạn tiếng thẳng về phía việt. Vì đứng phát dậy Khi thấy tôi hầm hố tiến đến mình mình Em ấy định kêu lên Nhưng tôi đã giơ ngón trỏ lên miệng Ngăn em ấy lại Tôi nhẹ nhàng tràn tay mình ra phía sau lưng em Kệ sát khuôn mặt mình Gần khuôn mặt em Rồi thì thầm Em ngồi im đi Có cái gì đó vừa lướt ngang qua sau lưng em Không được cử động Tôi giật mình vì hành động đường đột vừa rồi Có lẽ em ấy không hiểu Hoặc quá chậm để có thể hiểu ra Hoặc là em ấy đang bị điều khiển Tôi có cảm giác dù em ấy là ai đi chăng nữa Cũng rất tin tưởng người tên Dương Thiên cũ này Và tôi cũng cảm nhận được ông ta rất tin bạn mình Một lúc sau tôi nói Chắc phải nhờ tới em rồi Khởi động cho nóng người đi Đến lúc Liam trở về Anh ta cất cái áo rơm Phải phải cái nón lá cho cô bước nước rồi nhìn về phía tôi. Ánh mắt tôi cũng đợi sẵn, chỉ chờ cái gật đầu của Liam. Liam tiến về phía phòng khách. Bà Hương đang ngồi trò chuyện với những người học sinh. Anh chàng học sinh béo uống tên Thanh thì ngồi vò đầu bứt tay cạnh cái ngạch cửa. Khi Liam bước vào, Thanh liền nhìn anh ta với ánh mắt đầy hốt hoảng. toàn đứng dậy, cho lủi thủi bước về phía sau lưng. Liam không có phản ứng gì với hành động đó. Anh ta kêu gọi sự chú ý của những người đang có mặt trong phòng khách. Rồi giỏng dạc nói. Như tại hạ... Ồ, chi kỳ vậy? À, như tôi đã nói lúc trước. Cảnh sát phải hết mưa mới tới được. Nhưng mà tôi đã xin phép họ. Chúng ta phải khám sát ông Đăng. Đây là giấy lệnh. Liham đưa ra một tờ giấy có kèm mọc ra trước mặt mọi người. Trong ánh đèn dầu lúc sáng lúc tỏ. Tờ giấy này mang một sức mạnh to lớn hơn nó vốn có đám học sinh lúc này mới nhốn nháo cả lên Đòi Liam cho xem giấy lệnh Nhưng đứa nào đứa nấy xem xong đều thất thần. Một anh chàng cao to lên tiếng Được thôi Có giấy lệnh rồi thì Mo không ngăn cản các to được Muốn khám thì cứ khám Nhưng Mo sẽ đi theo kiểm soát tình hình Liam bảo bác Các bạn thông cảm Chỉ có như vậy mới hiểu được chân tướng của sự việc chúng tôi cũng muốn tốt cho cả làng thôi à mà anh tên gì người sinh viên cao to nói mọi tình trích tôi lúc này mới tiến đến cái bên liam nói nhỏ mày kiếm đâu ra tờ với lệnh đó vậy liam giả vờ đánh mắt sang chỗ khác tao có biết đâu cứ đi theo cái ông độ này ông làm giả giấy tờ thì đúng hơn á mà mày có nghe không hồi nãy tao mới nói messi đó Tiếng Pháp đó. Thằng chó ơi Nó loạn hết lên rồi <cười> Hình như sắp hạ mang rồi đáng chịu đi Lúc này từ phía sau lưng ly Am Mới phát ra tiếng nấc Là Thanh Lúc mọi người quay lại Thì đã thấy anh ta ôm đầu Bịch tay Ngồi đạp xuống sàn nhà Rồi nói lên như hét Trần tướng hả Cái gì là thật Cái gì là giả Chẳng có cái gì cả Là, là con thấm đó Là con thấm N Nó quay về trả thù tụi nó Tụi nó sẽ chết hết Tao sẽ chết Tụi mày cũng sẽ chết Tao Tao Xoạt <cười> một tiếng Là bà Hương Bà đã tiến đến bên thanh từ lúc nào cho ôm choàng lấy thân hình đồ sộ Của anh chàng sinh viên béo uống Đám sinh viên còn lại Có đứa lắc đầu Có đứa thở dài Nhưng cũng chẳng được bao lâu Vài giây sau chúng đã trở về những cái gốc trong phòng khách, ngồi tụ lại thành nhóm như cũ, chỉ trừ anh chàng sinh viên cao to. Anh Thà bước ra ngoài, rồi theo chúng tôi trở về phòng đặt quan tài. Tôi chụp lấy cây đèn dầu, rồi nhờ Liam cầm giúp. Bản thân thì cùng với anh chàng cao to tên Triết dỡ nắp quan tài ra. Ánh sáng của cây đèn dầu nhỏ bé là không đủ, bên trong nắp quan tối đen, chỉ lia được những điểm nhỏ. Lìa đến đâu thì khám đến đó Khuôn mặt ông Đăng tuy đã hóa tím vì quá trình phân hủy Nhưng vẫn toát lên một vẻ nho nhã đứt độ Cơ thể của ông ta bắt đầu phân rã Vài con giòi kích thước nhỏ cũng đã xuất hiện Bụng ông hớp xuống do cơ quan nội tạng bên trong bắt đầu sụp đổ chiếc cũng thuộc dạng gan lì Đứng cạnh xác chết hôi thối bên trong Và hai cái xác bị môi hết ở bụng bên ngoài Và vẫn chẳng mấy may xúc động Ban đầu tôi còn sợ mình sẽ không biết kiểm tra tử thi Nhưng quên rằng Chuyện đó đã có án sát quan Dương Thiên Cửu điều khiển Tôi bắt đầu kiểm tra khắp cơ thể ông Đăng Tìm đến vết thương trên cổ Làm cho ông đổ gục xuống Nguyên nhân gây ra cái chết Vết cắt dài khoảng 2 phân Khúc đầu sâu Khúc sau cạn dần Khả năng cao là dùng dao tự sát Cơ thể phản ứng Cho nên lực cắt giảm dần Đúng lúc này Tôi tự nhiên bật người dậy Như phát hiện được điều gì đó Tức tốc chạy về phía sau Trong sự ngỡ ngàng của Triết Liam thì không có phản ứng gì Dường như người tên độ Sẹo đã quá quen với chuyện này Lát sau đi lên Phong thái có phần thông dông Tiến đến sát của Khánh và Lâm Xem xét cái gì đó bên phần ngực trái Tôi đọc những suy nghĩ trong đầu của Dương Thiên cũ Cảm thấy ớn lạnh Khi chỉ có nhiều đó thông tin Mà ông ta đã hiểu ra gần hết Quý thính giả vừa nghe xong Tập 11 Của Thiên Mười Thủy Đạo Hàm Lung Cửu Long Quái Sử Ký Tác giả làm gia Thái Bảo Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 nhé chúc quý khán giả một ngày an lành